thưa quý thính giả trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam chúng ta đang đề cập tới các nhạc sĩ không theo kháng chiến nhưng vào năm 1954 khi đất nước bị phân ly đã lựa chọn ở lại miền Bắc tuần này chúng tôi xin trở lại với Nguyễn Thiện Tơ nhạc sĩ mà trong một kỳ trước đây khi nói về hai năm nở rộ của tân nhạc Việt Nam 1945-1946 chúng tôi đã giới thiệu ca khúc giáo đường im bóng bất hủ của ông chúng ta không biết nguyễn thiện tơ có bao nhiêu sáng tác chỉ biết trong khoảng thời gian gần mười năm tính cho tới khi đất nước bị phân ly ông chỉ cho phổ biến năm bản gồm nhắn gió chiều giáo đường im bóng qua bến năm xưa trên đường về và khúc nhạc canh tàn nhận xét chung về nhà của nguyễn thiện tơ là các khúc nào cũng buồn tuy không phải cái buồn thảm sầu bi lụy mà chỉ là nỗi buồn man mác bâng khuông nhưng không thể dứt bỏ có lẽ vì ông bị cái buồn của hà nội ám ảnh Hà Nội của đời thường chứ không phải Hà Nội thơ mộng trong thi ca. Hà Nội ngày ấy buồn lắm. Không chỉ buồn vì cái màu xám muôn thủa của nơi chốn xưa kia được gọi là đất thăng long hay cái xe lạnh thường đến sớm mỗi độ thu về mà còn buồn vì những câm nín, u ám trước thời cuộc những bất ổn, chia lìa, đe dọa của chiến tranh. Một số người cho rằng trong lĩnh vực ca nhạc muốn cảm thông với tác giả và cũng để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm chúng ta phải sống cùng một thời Trải qua cùng một cảnh đời Có cùng một tâm trạng Tuy nhiên, theo suy nghĩ của chúng tôi Điều này trong khi có tác dụng khơi lại những kỷ niệm Của một thời đã qua giữa những người cùng thế hệ Thì lại không ngăn cản và giới hạn Những đối tượng thưởng thức khác Bởi vì, trong nghệ thuật nói chung Âm nhạc nói riêng Nếu có tâm hồn, chúng ta sẽ có thể trở lại Với quá khứ mà chúng ta chưa hề sống qua Hòa mình vào không gian, thời gian Của một thời đã đi vào huyền thoại Thực vậy, mấy trăm năm sau Thế hệ này qua thế hệ khác Vẫn rung động với chuyện tình Romeo Juliet của Shakespeare Vẫn cảm thương cho vương thúy kiều của Nguyễn Du Thì Hà Nội của những Nguyễn Thiện Tơ, Hoàng Dương, Vũ Thành Cũng vẫn tiếp tục hiện hữu trong trí tưởng của những người Không sinh ra, không lớn lên ở Hà Nội Hoặc cả đời, chưa một lần đặt chân tới nơi chốn nấy Chắc hẳn, sau bao năm sống khép kín ở miền Bắc Nguyễn Thiện Tơ cũng có được một niềm an ủi Khi biết rằng, những sáng tác từ nửa thế kỷ trước của mình hiện nay vẫn tiếp tục được phổ biến và yêu mến ở khắp nơi Nguyễn Thiện Tơ được mô tả là một người sống kín, thì con người Nguyễn Văn Quỷ còn kín đáo hơn. Bao năm ở Hà Nội, ngoài bằng hữu, rất ít người biết mặt ông. Cũng như Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn sáng tác không nhiều, hay là ông có nhiều sáng tác nhưng không kịp phổ biến. Tổng cộng ông chỉ có bốn bản được phổ biến trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn. Tất cả đều nói về chiều và đêm, như thể ông bị cái khoảng thời gian nhạt nhòa và bông lung ấy ám ảnh, từ bóng chiều xưa chiều cô đơn tới dạ khúc nhớ trăng huyền xưa các ca khúc của nguyễn văn quỳ cũng đều buồn nhưng khác với cái buồn do ngoại cảnh trong nhạc nguyễn thiện tơ nỗi buồn trong nhạc nguyễn văn quỳ là những cảnh đời trước mắt và cũng có thể là những mệnh đời của chính ông một đặc điểm khác trong các ca khúc của nguyễn văn quỳ là lời hát rất bóng bẩy chảy chuốt chẳng hạn ông viết về người ký nữ trong bản bóng chiều từng dáng kêu xa quay cuồng mê quên ngàn kiếp chôn chuyên có ai cười ngả nghiêng Đùa vui với duyên tình hờ, mờ khói ám ngang đường tơ, nhạt phút say sưa, niềm đắng cay, động vơi đầy chén, lệ thắm hoen khăn. Hoặc như trong bản trả khúc, đêm về trong bước phong sương, lùa gió vũ phàng, ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàm. Qua các ca khúc của Nguyễn Văn Quỳ, người ta tin rằng ông là một người rất lãng mạn, nên đã mặc lấy cái áo thất tình. Cũng có thể, ông bị thất tình thực sự rồi trở nên lãng mạn hoặc cả hai thư ấy đã hợp lại rồi quyện vào người ông. Nhưng nói cho cùng, ai trong chúng ta mà không có những lúc mơ mộng bâng khuông, những suy tư đầy lãng mạn, thì nói gì tới những tâm hồn nghệ sĩ? Bởi đấy chính là dung môi cần thiết cho những chất liệu tiềm ẩn được dịp thăng hoa. Đêm về trong bước phong sương lùa gió phụ phàng Ôi dùng lên ngàn lời thơ niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ Những ngày xanh thắm mau phai tàn áng mây vàng cây buồn sao xuyên thương hoa đã rời theo gió um Trong số những ca khúc viết về Hà Nội trước khi đất nước bị phân ly, hai bản tiêu biểu nhất có lẽ là Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn và Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương. Trần Văn Nhơn thuộc lớp nhạc sĩ tiền phong trong Nam cùng thời với Võ Đức Thu, Trần Văn Lý vân vân. Ông lưu lạc ra Bắc, có thời làm nhạc trưởng ban Việt nhạc của Đài Phát thanh Hà Nội. Bài Hà Nội 49 được ông viết vào năm 1949, thời gian mà Hà Nội nằm trong tay người Pháp, còn lực lượng Việt Minh Sau những cuộc đánh úp bất thành đã rút về các chiến khu, để lại cảnh điêu tàn đổ nát nơi thủ đô, khiến ông đã phải bùi ngồi. Bước men quanh hồ hoàn kiếm giữa thu chiều úa. Tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua. Hồ đẹp gương nước liễu xưa la đà bóng hồ. Khắp trốn nay điêu tàn, nhà siêu đổ một cảnh nát tan. Bản hướng về Hà Nội khoảng Dương được viết sau đó 5 năm. Lúc ấy, ông đã bỏ Hà Nội về sống ở Nam Định, chờ đợi số phận của đất nước đang được đổi chác sắp đặt tại Geneva. So với các nhạc sĩ nổi tiếng cùng thời, Hoàng Dương là một nhạc sĩ rất trẻ. Ông sinh năm 1933, tức là khi viết bản hướng về Hà Nội, ông mới hơn 20 tuổi. Ngoài hướng về Hà Nội, ông chỉ có một sáng tác khác được phổ biến là bản Tiếc Thu. Hướng về Hà Nội được nhiều người ở cả hai phía yêu chuộng bởi vì nó vừa là một tình khúc cọt ngào vừa là một cuộc chia lìa ảo não. Sau năm 1954, người ra đi hát bản hướng về Hà Nội để nhớ thương một Hà Nội đã xa. Còn người ở lại, hát để nối tiếc một Hà Nội đã mất. Mất bởi vì Hà Nội đã không còn là Hà Nội ngày xưa. Xa hay mất thì cũng đều là những nỗi buồn. Nhưng lạ một điều là các thế hệ sau, sống trong một Hà Nội đã thanh bình, nhưng mất thích hát và thích nghe bản hướng về Hà Nội để rồi buồn lây với tác giả hay là chính những người sinh sau đẻ muộn ấy ta nhận ra rằng Hà Nội của những ngày thanh bình xưa cũ được nhắc tới trong bàn nhạc của Hoàng Dương vĩnh viễn chỉ còn trong trí tưởng. Hà Nội ơi Hướng về thanh phố xa xôi Ánh đèn răng mắt muôn nơi ao màu tung gió chơi vơi Hà Nội ơi Phường dài ánh trăng mơ liễu mềm dù gió gây thơ thâu chân lòng khách mơ vơi Hà Nội ơi những ngày vui đã ra đi biết người còn nhớ nhung chi hết rồi giây phút phân ly Hà Nội ơi hờn tha thứ đêm đêm tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy anh về một ngày mùa tình kia ấy chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay một ngày trời hoa lo ngóng trông về xa luyến thương hình bóng của Hà Nội ơi nước hồ lại hương rơi nắng hè tô thắm lên thôi thanh bình tiếng chuông reo vui Hà Nội ơi Kiếp đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm rơi, nhặt theo gần cánh chim trời. quát buồn dâng những đêm mưa, nao núng bầy gió đông đưa. Hà Nội ơi, nỗi lòng người gắm cho nhau. nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau. Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua mái trường phương vĩ dân hoa giang chiều u bong tiên nga hà nội ơi mắt huyền ngây ngất đê mê tóc thề thả gió lê thê hãy tin ngày ấy anh về một ngày tàn hương chinh chiến lửa khói lặn chìm tìm về nơi bờ bên một ngày hồng tươi hoa lá câu tinh ca nói lên lời thiết tha Hà Nội ơi biết người con có trông mong hướng về ai nữa hay không? những ngày xa vắng bên rừng. Hà Nội ơi, mỗi chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ Tơi bờ. Người yêu nhạc của các thế hệ đi sau có thể chỉ biết tới tên tuổi của Hoàng Dương có bản hướng về Hà Nội. Nhưng ngày ấy, năm 1953, chàng trẻ tuổi này còn nổi tiếng với một sáng tác chung với nhạc sĩ đàn anh Hoàng Trọng, đó là bản nhạc sầu tương tư. Bản này, Hoàng Trọng viết nhạc, Hoàng Dương đặt lời. Tuy có cùng chữ Hoàng trong bút hiệu, nhưng hai tác giả không có quan hệ họ hàng. Hoàng Trọng, tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh ở Hải Dương, sống ở Nam Định, sau này hồi cư về Hà Nội. Còn Hoàng Dương, tên thật là Ngô Hoàng Dương, là người Hà Nội chính gốc. Hoàng Trọng là một nhạc sĩ rất có tài, nhưng hình như ông hơi thiếu tự tin trong việc đặt lời hát. Cho nên, những bản nổi tiếng nhất, được yêu chuộng nhất của ông, thường đều do người khác, như Hoàng Dương, Hồ Đình Phương, Quách Đàm, Nguyễn Túc, Vĩnh Phúc đặt lời. Nếu chúng ta đồng ý rằng ba bản, Dừng Bước Giang Hồ, Phút Chia Ly và Nhạc Sầu Tương Tư là ba sáng tác điển hình nhất của Hoàng Trọng qua các thể điệu, Pasadop, Tango và Slow thì cũng không thể không nhắc tới Hoàng Dương, người đã góp phần đưa tiên tuổi Hoàng Trọng lên tới đỉnh cao vào năm 1953 với bản nhạc sầu tương tư. Ngày ấy, hầu như không ngày nào mà bản nhạc sầu tương tư không được trình bày ít nhất là một lần trên các đài phát thanh. Hiện nay, Hoàng Dương vẫn còn sống ở Hà Nội, nhưng không hiểu người ta đã cho phép hát lại bản nhạc vàng bất Hủ mà ông đã dự phần sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ hay chưa chiều giới cho lòng lạc loại trời vơi ngày giới ai buồn giây phút qua rồi thời gian luống phụ cho ai mãi đâu luống hận cho Bye Aan de heen Chim theo lớp dung. trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ ánh trăng vàng ua soi bóng hình ai phương trời nào đây môi em thương ngây mái tóc vương dài đôi mắt u buồn lệ thấm đêm nào ướt hen Tràn đây thương đau. you